Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3903 Tiên Hoàng lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thâm bất khả chắc. Cách này đơn giản bốn chữ đem đông dụ Tiên Hoàng kiêng kỷ miêu tả đắt. Đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Không biết nguyên vốn là đáng sợ nhất đích sự vật. Hắn cùng với Lâm Hiên rõ ràng đã có tiếp xúc. Lại hết lần này tới lần Khác như vụ lý khán hoa Không biết tu vi của hắn đến tột cùng như thế Nào Tham dò không chỗ hữu dụng Đường đường chính chính dương mưu Cũng bị hắn dễ dàng tự kế tiếp rồi Đều nói chăm nghe không bằng một thấy Cái này lâm tiểu tử danh khí Đã to đến không hợp thói thường Không nghĩ tới chân nhân mang cho mình rung động còn muốn hơn xa nghe Đồn rất nhiều. Đông dụ tiên hoàng tuyệt không phải kẻ yếu. hắn tài thượng cổ thời kỳ từng danh khắp thiên hạ. Chỉ có điều về sau thâm cư thiện ra, danh khí mới dần dần trở nên đảm. Mạc, nếu không ngày xưa kiếm hồ cung lại ở đâu được cho nai long giới đệ. Nhất tông môn đâu này. Vạn hiểu tiên cung bằng ship hạng cười cách kia bất quá là trà sư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi chính thức đỉnh cấp Tông môn đều cười trừ dù sao những cổ xưa kia thế lực nổi tình như thế nào cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn Thái thượng trưởng lão trong nội tâm tinh tưởng là này môn phái mặt khác nhân vật trọng yếu hơn phân nửa cũng là đần độn ũ mịch về phần vạn hiểu tiên cung Hừ, bọn hắn lại tìm hiểu được cái gì chuẩn xác manh mối bất quá là. Chắc hẳn phải vậy mà thôi. Cái gọi là bảng xếp hạng căn bản chính là làm trò cười cho người trong. Nghề chỉ có điều đỉnh cấp thế lực không thèm để ý. Mà đông dụ tiên hoàng liền là thần bí như vậy đại năng một trong. Vốn là hắn tự nghe nói qua lâm hiên danh khí. Nhưng cũng không cho rằng hắn tự vô địch thiên hạ. Nhiều nhất bất quá Là những bình thường kia tu sĩ kiến thức không nhiều lắm Cái này lâm Tiểu tử có 3 phần chỗ hơn người Liền thay hắn nói khoác được 10 Phần Cùng nai long chân nhân viết nghĩa kim làn Lại không luận việc này là thật là giả tựu tính toán nói chi chuẩn xác Thì tính sao Nai long chân nhân nguyên vốn Cũng không phải là gia thích dựa theo lẽ ra bài nhân vật trước trước không phải có một gọi là vọng đình lâu tiểu ra hỏa thực lực không có bất kỳ biết tròn biết méo chỗ cũng bị hắn dùng huyên đệ chi lễ đãi hay sao cho nên bằng vào điểm này căn bản là nói gió không được cái gì cuối cùng tu tiên không có đường tắt Tu Nguyệt nổi tình ma luyện mới có thể tạo nên cường giả chân chính Cái kia lâm tiểu tử quật khởi quá mức nhanh chóng. Tự tính toán có một ít kỳ ngộ thì như thế nào chẳng lẽ còn thật có. Thể cùng mình trên trăm vạn năm khổ tu so sánh với sao. Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Cho nên mới đã có một trưởng kia thăm dò tiến hành. Nếu là một trưởng kia có thể thăm dò ra lâm hiên là có tiếng không có. Miếng nhân vật. Hắn cũng căn bản sẽ không vận dụng cái gì cửa thánh. Linh tửu rồi. Dù sao vật ấy mặc dù có kịch độc. Nhưng cũng chân quý thần vật, luận. Bảo bối trình độ một chút cũng không thể so với tu tiên giới tam đại. Linh quả chỗ thua kém. Mặc dù không thể tìm hiểu lĩnh vực. Nhưng tại cách khác một ít phương. Diện hiệu quả còn vẫn còn còn hơn. Lâm Hiên nếu chỉ là hư danh nói chơi cho hắn uống thứ này tự là phung phí của trời. Cho nên đông dụ tiên hoàng mới trước thăm dò một trưởng nói sau. Kế sách của hắn, nguyên vốn là hoàn hoàn đan sen. Nhìn như tùy tâm sở dục kỳ thật mỗi một bước đều là trải qua tỉ mỉ. Bày ra cùng tính toán, hoặc âm mưu, hoặc dù kế từng bước một đem Lâm Hiên dẫn vào đến. Trong cảm bẫy, tiên đảo Minh Chi chủ hắn nguyện nhất định phải có, có thể ở chỗ này. Bỏ một cái cường địch tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỗ nào hiểu được cuối cùng, nhưng lại như vậy kết quả, lâm hiên gió. Giang đã nhập vò gốm, rồi lại đơn giản đem sở hữu nguy hiểm bài trừ. Một trường thử không xuất ra hắn sâu cạn Cửu Thánh Linh Tửu cũng đã không có tác dụng. Đông dụ tiên hoàng trong lòng cảm giác bị thất bại khó có thể dùng. Ngôn ngữ nói được rõ ràng. Theo vốn là tin tưởng mười phần. Trở nên đã không có một điểm nắm. Chắc cái kia còn là tự mình cũng không thế nào để ý lâm tiểu tử sao. Hôm nay lại phản phất vụ lý khán hoa. Không biết hắn sâu cạn đến tột. Cùng như thế nào. Cũng tự khó trách đông dụ tiên hoàng trong nội tâm hội cảm thấy kiêng. Kỳ rồi. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt như đất tối tăm phiền muộn đến tột. Đỉnh tình trạng. bệ hạ. Vì kia cung trang mỹ nhân biểu lộ cũng tốt không rất nhiều kế tiếp. Chúng ta ứng nên như thế nào? Cái này nùng nguyệt thành còn đi sao? Đi vì cái gì không đi. Đông rủ tiên hoàng sắc mặt tuy nhiên như trước khó coi vô cùng. Nhưng cùng vừa mới so sánh với thực sự rõ ràng khôi phục vài phần sinh khí. Bề hạ không nên trách thiếp thân hồ ngôn loạn ngữ. Cái này lâm tiểu. Tử thực lực đá như vậy không hợp thói thường. liền cửu thánh linh tiểu. Đều chế hắn bất trụ Chúng ta đi tham gia tiên minh đại hội lại có cái. Gì ý nghĩa đây này. Trung quy là lấy không được cái này minh chủ. Cái kia cung trang Mỹ phủ lo lắng lo lắng mà nói. Cái kia chiếu ngươi nói ứng nên như thế nào cứ như vậy sám xịt trở. Về sao? Đông dụ tiên hoàng oán hận mà nói. Có thể. Hoàng hậu cũng đừng có khích lệ ta cơ hội tốt như vậy bổn hoàng. Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cái kia lâm tiểu tử là thân bất khả. Nhưng chính là bởi vì không có thăm dò ra hắn sâu cản như thế. Nào, như vậy buông tha cho thật sự là quá đáng tiếc, bổn hoàng đều có. Chủ ý, nói ngắn lại, cách này tiên minh đại hội chúng ta muốn đi xem. Lễ, về phần ra không ra tay tranh đoạt minh chủ, đến lúc đó quả nhân. Xem tình huống làm tiếp đỉnh đoạt. Đông dụ tiên hoàng như thế như vậy mà nói, biểu lộ nhưng lại cương. Nghĩ đến cực điểm hiển nhiên trong nội tâm đã quyết định chủ ý Cũng tốt Kế sách này coi như là lão thành ngùng thỏa như vậy trở về quả thật có Chút nhát gan quá mức Vì vậy hoàng hậu cũng tự không nói cái gì nữa Hai người một lần nữa ngồi trở lại ngự liến Nhưng mà lại vô tâm đánh Cờ biểu lộ đều đang suy tư Cũng không biết có phải hay không là tại Chủ tính kế tiếp đối sách Phong vân tế hội, nho nhỏ nùng Nguyệt Thành đã tụ tập quá nhiều cường. Giả đối với vị trí minh chủ nhìn chầm chầm lại càng không là một cái. Hai cái. Cái này loạn cục sẽ là như thế nào một cái kết quả đến cuối cùng là. Ai có cơ hội vấn đỉnh bào tỏa. Không có người hiểu được. Hết thảy đều chỉ có chờ ba ngày sau đó tiên. Minh đại hội khai mạc cuối cùng nhất. Mới có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Cùng một thời gian, Lâm Hiên đã tiến nhập nùng Nguyệt Thành bên trong. Chọn lựa tại đây với tư cách tiên minh đại hội tổ chức địa, không chỉ là bởi vì nơi này ít có vực ngoại thiên ma, cũng bởi vì này thành diện. Tích sống lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn tu sĩ cũng không thấy chen nhắc nguyên vốn đã rất đầy đủ, nhưng mà theo bốn phương tám hướng. Chạy đến tu sĩ còn là vượt xa dự tính. Lâm Hiên tiến vào trong thành trông thấy tình cảnh là náo nhiệt vô cùng. Nói chen vai thích cánh có chút quá mức, nhưng tu sĩ số lượng chắc. Chắn có chút không hợp thói thường. Trong thành khách điếm sớm đã là chỗ đầy rồi, càng đừng nói cái loại. Này có thể đối với ra ngoài thuê đồng phủ Tuyệt đại bộ phận tu sĩ Đều chỉ có thể màn trời chiếu đất Nhưng mà nhưng không ai bất mãn Ngược lại tự đắc hắn vui cười ở bên Trong hôm nay tam giới mặt lâm cực lớn nguy cơ Loại này náo nhiệt việt Trọng đại càng là khó được vô cùng Tự nhiên không có sai qua đạo lý Cái khác không đề cập tới Chỉ là tham gia trao đổi hội bù đắp nhau tựu không uổng công phen này vất vả. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên là không cần phát sầu, nói như thế nào, Vân ầm. Tông cũng là tiên đạo minh bốn thất lực lớn một trong tại trụ tính. Việc trọng đại thời điểm đã sớm xong lối ra. Tại Nùng Nguyệt thành dùng Tây có một mảnh cung điện tinh xảo tráng. Lệ là chuyên môn vi khách quý chuẩn bị địa phương Chắc hẳn Long Sư Huyên đã giàn xếp tốt rồi, chính mình chỉ cần tiến đến. Cùng hắn tụ hợp có thể. Lâm Hiên nghĩ như vậy lấy độn quang cũng trở nên càng thêm nhanh. Chóng một đường vô sự, rất nhanh liền tới đến cung điện phía trước. Rồi, chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?